Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 568, phong thái vô hạn. Một không đúng liền lập tức ra tay. Thông giáo chủ thầm nghĩ trong lòng, oanh, đinh nhạc cuồng bảo, hỗn độn tiên quang hóa thành tiên hỏa. Oanh oanh liệt liệt bao phủ một mảnh. Tiên thể như núi, pháp lực như biển. Đại chiến ba đại thánh nhân Để bốn phía những người khác xem lông mày nhảy lên Chém hắn Chuẩn đề đảo nhân cũng là nổi giận đùng đùng Cho dù là vây công đinh nhạc Cũng là không để ý chút nào Thất bảo diệu thủ Gia trì thần sử mãnh liệt thôi thúc Ngược lại thiên đảo chi lực vô cùng vô tận Pháp lực căn bản không đáng giá Xì xì Một đảo hốn đồn kiếm khí chém qua Đinh Nhạc cũng bắt đầu bị thương Tiên thể xả nứt Máu tươi nhỏ xuống Để thân hình của hắn đều là loáng một cái Trước tiên phế bỏ ngươi Đinh Nhạc ánh mắt phát lạnh Đuổi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh Thần Sơn chấn hốn đồn Nổ vang một tiếng Đem Nguyên Thủy Thiên Tôn tạp phiên Đón lấy Thánh thập từ giá trực tiếp trột vào trong tay Phịt một tiếng quất bay nguyên thủy thiên tôn Nhất thời Xương gãy vỡ Nguyên thủy thiên tôn thiếu một chút thánh thể hai đoạn Đinh nhạc thần thông bảo kính hộ thân Tạm thời mặn kể tây phương nhị thánh mãnh liệt oanh gích nguyên thủy thiên tôn Không đến bao lâu Nguyên thủy thiên tôn chính là thánh thể phá nát Bay ngược ra ngoài Lần này Chính là để Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp trọng thương Cho dù là thiên đảo chi lực Cũng là khó có thể cấp tốt khôi phục Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm hận không ngớt Ánh mắt đều muốn phun lửa Bất quá đối mặt ba vị thiên đảo thánh nhân Cho dù là đinh nhạc cũng không thể bình yên vô sự Tây phương nhị thánh thần thông mạnh mẽ Chí bảo cũng không phải bình thường Đinh nhạc trên người cũng là rất nhanh xuất hiện thương thế Gọi lớn tiếng như vậy, vậy thì bắt ngươi khai đao Đinh nhạc cười gần, nổ vang một tiếng, đuổi sát chuẩn đề đảo nhân, bàn tay lớn đập xuống Đập chuẩn đề đảo nhân sắc mặt trắng bịch Há mồm thổ huyết, út ướt không được Xa xa Thái thanh thánh nhân có chút chạm không được Mắt thấy Đinh nhạt lại muốn từng cách từng cách đem người đá xuống tràn Nếu như cuối cùng Đinh Nhạc thật sự thắng rồi Mấy vị kia thánh nhân nhưng là mất mặt ném đến nhà Vô lượng thiên tôn, bần đảo cũng chỉ đành đắc tội rồi Thái thanh thánh nhân than nhẹ, thân hình hơi động, đỉnh đầu huyền hoàng bảo tháp Cầm gậy chống chính là đánh ra Cấp tốt cực kỳ Phịt một tiếng Đinh nhạc bả vai tuôn ra máu bắn tung tói, xương đều là vỡ vụn, cái kia bản quân cũng đắc tội rồi. Đinh nhạc lời nói phát lạnh, bỏ qua chuẩn đề đạo nhân, bất chu ấm trục ở trong tay nổ vang một tiếng nện xuống. Nhưng này huyền hoàng bảo tháp được khen là hậu thiên đế nhất phòng ngự trí bảo. Bất chu ấm nện xuống, dĩ nhiên cũng không có phá tan cái này phòng ngự trí. Chỉ là để thái thanh thánh nhân thân thể chấn động mấy lần Ui năng cỡ này, làm cho người ta cặp lưới Bốn đại thánh nhân toàn bộ ra tay rồi Vây công đinh nhạc Điều này làm cho xa xa người xem trở nên hoảng hốt Bọn họ đã đủ đánh giá cao đinh nhạc Nhưng quay đầu lại Cuối cùng phát hiện đối phương vẫn không có thấy đáy Này đinh nhạc đảo hạnh đến cùng cao bao nhiêu Lại có thể lấy một tròi bốn Nữ hoa nương nương cao mày nói rằng Này hồng hoang thiên địa chẳng lẽ muốn ngây đón đinh nhạc thời đại không được Mánh liệt như vậy thực lực Đinh nhạc đủ để nhìn xuống hồng hoang chúng sinh Cho dù chư thiên thánh nhân cũng phải là ảm đảm phai mờ Xem ra hắn ở hốn đổn chi địa đoạt được rất nhiều a Hồng hoang thiên địa mặc dù tốt Nhưng cũng là có chút an nhàn Hốn đồn chi địa Lại là một cái cái gì thỉnh thế Yêu hoàng cảm khái Ánh mắt thật giống xuyên thấu hư không Nhìn thấy cái kia vô cùng đặc sắc hốn đồn thế giới Khiến người ta ngóng trông Nguyên Thủy Thiên Tôn không chống đỡ nổi Xa xa thần vân thượng nhân đột nhiên mở miệng nói rằng Để mọi người cả kinh Lại nhìn về phía trong sân Nhưng là phát hiện nguyên thủy thiên tôn quả thật có chút không chống đỡ nổi Thánh thể trọng thương liền bàn cổ phiên đều là thôi thúc không tới to lớn nhất quy năng Chẳng lẽ lấy một địch bốn còn có thể lại thắng không được Đại thiên tôn không dám tin tưởng nói Trong lòng càng là trầm trọng Đinh nhạc càng mạnh Hắn càng căng thẳng Âm Một tiếng vang lớn Một bóng người xa xa ngã ra Lạc ở phía xa Thân hình lào đảo Đều là có chút đứng không vững Chính là nguyên thủy thiên tôn Hắn ra trận Bất quá điên nhạc cũng không thoải mái Vì phế bỏ một người Trên người hắn cũng là có thêm vài đảo sâu Thấy được tận xương thương thế Đặc biệt tiếp dẫn đảo nhân cùng thái thanh thánh nhân Hai người ra tay nhanh chóng Nắm bắt thời cơ tinh chuẩn Để đinh nhạc đều là liên tiếp Lui về phía sau Bắt đầu thổ huyết Còn có ba cái Đinh nhạc lạnh lùng nói Ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng chuẩn đề đảo nhân Để chuẩn đề đảo nhân đều là sắc mặt nhất bạch Ở ngày dưới con mắt mọi người bị đá ra tràn Không phải là cái gì hào quan sự tỉnh Tiếp dẫn đảo nhân thấy này Vội vã đem cửa phẩm kim liên lấy ra Bảo vệ chuẩn đề đảo nhân Nhưng lúc này Đinh Nhạc thân hình loáng một cái Đến gần rồi chuẩn đề đảo nhân Thánh thập tự giá thánh quang ngập trời Trực tiếp để cửa phẩm kim liên vì đó mà ngừng lại Ngươi cũng đi ra ngoài đi Đinh Nhạc nói rằng Bàn tay lớn vổ một cách trực tiếp nắm lấy chuẩn đề đảo nhân Tiếp trong tay chấn động Bàng bạc cương mãnh chi lực bao phủ Chuẩn đề đạo nhân trên người xương đều là nát một mảnh Tùy theo bị đinh nhạc rất xa ném đi ra ngoài Ta muốn chém ngươi Chuẩn đề đạo nhân lửa giận công tâm thân thể đều là run dậy Hắn liền hạ ở thông thiên giáo chủ bên người không xa Có thể nói là thê thảm đến cực điểm Để hắn nổi giận đến cực điểm Cảm giác đinh nhạc chỉ do chính là đang làm nhục hắn a Chuẩn đề nếu đều ra trận cũng đừng đi tới thánh nhân thân thể đừng như cách lưu manh tự. Thông thiên giáo chủ mở miệng nói. Chuẩn đề đạo nhân ngừng lại bước chân ánh mắt như trước mang hỏa nhưng không có muốn lại sông lên. Lại như thông thiên giáo chủ nói. Thánh nhân vẫn đúng là không thể như cách lưu manh giống như dây dưa không ngớt. Thất bại chính là thất bại Mặt mũi đã mất rồi Đang dây dưa không ngớp Vậy thì thông gia tử cũng ném không có Bằng bạch khiến người ta chế xéo Hôm nay bần đảo ngược lại muốn xem xem Ngươi là có hay không có thể thật sự nhịp thiên Trong sân Thái thanh thánh nhân cũng là đánh ra hỏa khí Lời nói lộ ra hàn khí nói rằng Trong tay gậy dường như xét đánh Nhanh chóng cực kỳ Mỗi một lần đánh ra đều có thể phá tan thần thông bảo kính bảo vệ Để đinh nhạc tiên thể xuất hiện một cái lỗ máu A-di-đà Phật Tiếp dẫn đảo nhân sắc mặt bình thản Thế nhưng trong tay cũng không hàm hồ Vừa nhanh vừa mạnh Tiếp dẫn bảo tràng nền xuống Đinh nhạc cũng là suýt chút nữa xuất cái té ngã Được Hôm nay bản quân liền để cho các ngươi nhìn Đinh nhạc cầm thép Tiên thể nổ vang Khí thế trầm như núi Một bước bước ra Toàn bộ khu vực thư không đều là chấn động Có vạn cân thần lực Nổ vang một tiếng Đem hai vị thánh nhân đều là bước lui Nắm đấm như truy Một quyền đủ để hủy thiên diệt địa Răng rắc Một tiếng vang giòn Thái thanh thánh nhân cánh tay bị đinh nhạt một quyền trực tiếp đánh gãy Máu tươi tiếp ra Để thái thanh thánh nhân đều là sắc mặt trắng bịch Đồng thời Đinh nhạt tay cầm bất chu ấm Chở tay vỗ một cái Đem tiếp dẫn đảo nhân cũng là chém xuống cửa phẩm kim liên Phật y phá nát một mảnh Âm âm âm Tư không nổ vang Toàn bộ thu vực đều là tiên quang tung tói, thiên đảo chi lực bao phủ. Ba người đều là đánh ra hỏa khí, thân hình chuyển động, nhanh như cực kỳ. Thần thông, trí bảo toàn lực thôi thúc, lan đến rất rộng để người xung quanh đều là lùi lại lui nữa. Hai vị thánh nhân có thiên đảo chi lực chống đỡ, càng là không lo pháp lực lo âu. Nhưng đến cùng Đinh nhạc cao hơn một cảnh giới Pháp lực chất pháp Uy thế vô song Không nói chí bảo Chính là một cách hốn độn tiên thể đều là khiến người ta cảm thấy một luồng nghẹp thở Hai vị thánh nhân càng là trong lòng trầm trọng Thiên đảo chi lực mạnh hơn cũng là ngoại lực Đinh nhạc một trường xuống Bao nhiêu ngày nói chi lực đều có thể đập nát Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn.